Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4193 chân linh thần binh cùng tinh không. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Hôm nay chính mình thúc dục Bách Linh ấm hay vẫn là quá miễn cưỡng. Có lẽ muốn trở thành điện tương như vậy đạo tổ mới có thể tùy ý xử. Dụng món bảo vật này. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn ở đâu lại cót lui ra phía sau chỗ, trống. Vì vậy hít vào một hơi, nhen nhóm căn nguyên hỏa. Tuy rằng làm như vậy, không khác uống rượu độc giải khát. Nhưng giờ, này khắc này, hắn lại ở đâu còn lo lắng cái này rất nhiều. Trước vượt qua nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên một đảo một đảo pháp quyết đánh ra. Bách linh ấm linh quang bắn ra bốn phía. Mông lung trong vầng sáng có vô số chân linh vư ảnh hiện hiện mà ra. Trong lúc nhất thời chân long bay múa, phượng tường chín ngày kinh. Người năng lượng Bạo phát đi ra, biến. Nương theo lấy lâm hiên hét lớn một tiếng, không thể ngỡ nhị một màn. Xuất hiện, những chân linh kia hư ảnh một chút mơ hồ, rõ ràng mỗi hóa thành từng. Cái từng cái bảo vật đao thương kiếm kích đồng dạng là bao gồm 18 ban binh khí Mỗi một kiện đều huyền diệu vô cùng có không thể tư nghị linh khí Trân linh thần binh Xa xa vũ đồng tiên tử một tiếng thét kinh hãi Nàng này không hổ là Linh giới đệ nhất cường giả quả nhiên kiến thức uyên bác Như được xuất bản giới bên trên còn có so với tiên thiên linh bảo chân, Quý hơn bảo vật, vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết chân linh thần. Binh rồi. Nhưng thật là truyền thuyết, loại bảo vật này liền vũ đồng tiên tử. Cũng chưa từng bái kiến trước mắt là lần đầu tiên mắt thấy. Kinh ngạc ngoài trên mặt cũng lộ ra hy vọng. Hốn đổn lĩnh vực cùng chân linh thần binh hỗn hợp, có lẽ thật có thể. Đánh bại đạo tổ. Điện tương thấy rõ ràng trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng. Trọng, nhưng rất nhanh liền lầm bầm lầu bầu cười lạnh rồi ngây thơ. Ra hỏa nếu như ngươi là năm đó hóa vũ, lại tìm hiểu hốn đồn lính. Vực, có lẽ ta còn sẽ có vài phần cố kỳ, hôm nay bất quá là nói như. Vẹp, chính là độ kiếp kỳ, cũng dám ở trước mặt ta láo sược. Nếu như không biết sống chết. Ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút cái. Gì là chính thức tuyệt vọng tốt rồi. lĩnh vực hừ, hốn đồn lại có gì đặc biệt hơn người mà lại xem ta. Tinh không lĩnh vực. Điện tương cười lạnh thanh âm truyền vào cách tay. Sau đó hai tay vung vẩy, tại trong hư không xẹp qua kỳ gì quỹ tích. Theo hắn động tác, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, nguyên bản thiên. Địa đã biến thành hỗn độn một mảnh lúc này, rồi lại có xinh đẹp tinh. Không xuất hiện, dường như đưa thân vào ngân hà, dường như bước chậm tại hồng mông vũ. Chủ, phóng nhắn nhìn lại, khắp nơi đều là xinh đẹp mà chân thật tinh. Cầu, cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết. Sát mà lâm hiên lại không có thời gian cảm thán nhớ lại. Bởi vì chính mình hao hết sức của chín châu hai hổ mới tế lên rồi hỗn. Độn lĩnh vực đang bị không ngừng bài xích thậm chí là thôn phệ. Không thể buôn tha dũng giả thắng cùng đạo tổ so sánh với chính. Mình các phương diện đều có chỗ không kịp. Sau đó cái kia từng kiện từng kiện tiên thiên linh bảo cùng chân linh. Thần binh đụng vào nhau. Thuộc gì là nhưng không có thanh âm chỉ nhìn thấy từng vòng lực lượng. Gần sóng, phốc, lâm hiên trong miệng máu tươi điên cuồng phun không thôi bị hung hăng. Ném bay ra ngoài. Tuy rằng miễn cứng đã ngăn được công kích của đối phương nhưng bởi. Vậy trả giá cao đó cũng là xa xỉ địa phương. Phu quân ta đến giúp ngươi. Cách này hơi chút trì hoãn, viện viện đã bay đến chỗ gần. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái, sau lưng một đầu cực lớn khủng Tước tư ảnh hiện hiện mà ra, hai cánh run lên bên ngoài thân ngũ sắc. Hào quang một thỉnh, lập tức hóa thành cuồn cuộn quang sóng hướng đối. Diện quét sạch mà đi rồi. Động thủ không chỉ có nàng một cái. Nguyệt Nhi tiểu điệp cỡ thiên huyền nữ cũng bay tới rồi. Còn có Hàn Long cùng Lý Vũ Đồng. Riêng phần mình thi chuyển ra tuyệt kỹ. Bí thuật trước mắt tự nhiên là không thể nào giấu rốt. Trong lúc nhất thời thiên địa chịu biến sắc các loại bất đồng lính. Vực, sen lẫn pháp bảo lẫn nhau va chạm. Lâm hiên bên này nhiều người. Nhưng mà lại căn bản đối kháng không được. Bách Linh ấm cùng vạn quyển thiên thư đã kích liệt va chạm rồi mấy. Cái hiệp. Rõ ràng đều là cùng hồng mông vũ trụ đồng thời ra đời bảo vật lúc này Lại phân ra thắng bại Bách Linh ấm rõ ràng không địch lại Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lâm Hiên không đủ cho lực Nhưng mà đúng lúc này lại một âm thanh khẽ kêu truyền vào cái tay Lâm Hiên trong lúc cấp Bách quay đầu lại kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên Là Vân Trung Tiên Tử đến rồi Nàng này vừa mới không phải đã sắp tẩu hỏa nhập ma, lúc này lại như thế nào như một không có việc gì người tựa như. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, nhưng trong nội tâm cảm giác, được càng nhiều nữa hay vẫn là kinh khỉ. Lâm Hiên cùng tần nhiên giữa an oán, rất khó dùng ngôn ngữ nói được. Rõ ràng, nhưng như trước không nguyện ý đã gặp nàng vẫn là Mà trước mắt tần nhiên không chỉ có thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma thực. Lực hiển nhiên còn càng hơn vừa rồi rất nhiều. Đại nạn không chết tất có hậu phúc lời này quả nhiên không sai, vâng. Trung tiên tử thực lực lại có đột phá, lúc này trên mặt còn vương ứng. Ánh nước mắt, bàn tay thiên ma kiếm cũng đã hàn quang bắn ra bốn phía. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp biến hóa ra vô số thiên ma như lấy... Điện tương bổ nhào qua rồi. Những thiên ma này đều không có thật thể. Nàng lúc này thi triển càng. Giống là tinh thần một loại công gích cùng tiểu điệp huyễn thuật có. Hiệu quả như nhau hiệu quả. Đối phương một khi lâm vào trong đó lại có thể diễn hóa thành chính. Thức xếp lấy. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tuy rằng chiết dực vẫn lạ, nhưng... Tần nhiên cũng không có người này đã bị cửu hận đem lý trí cho che. Mắt, cả đời này lực quân gia nhập, nguyên bản có lẽ phát ra nổi rất tốt. Hiệu quả, nhưng mà sự thật lại không phải là loại này. Điện tương quá mạnh mẽ. Những vực ngoại thiên ma kia từng cách đều có thể lại để cho độ kiếp. Hậu kỳ tu sĩ tẩu hỏa nhập ma có thể với hắn mà nói lại hoàn toàn không có ảnh hưởng tựa như. Chỉ là tay áo hất lên, vô số tỷ cỡ bàn tay băng tinh từ trong tay áo. Kích bắn ra. Phúc phúc phúc thanh âm chuyển vào cái tay, liền đem những thiên ma. Kia đánh cho một cái thành tổ ong. Tần nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Những huyến hóa xa này đến thiên ma không có thật thể theo lý thuyết. Không nên né ngại loại này bình thường công kích có thể điền tương chỗ. Biểu hiện ra ngoài thực lực Căn bản cũng không tuân theo lẽ thường Chẳng lẽ ra hỏa này Thực cường đại đến Không có sơ hở cùng yếu chút Íp hoàn cảnh Không có khả năng Trên đời không có gì tồn tại Không thể chiến thắng Có thể đạo lý là như thế này không sai Nhưng trước mắt điện tương Hiển nhiên không phải mình Những người này liên thủ liền Có thể đối Phó Nên làm cái gì bây giờ Không có người rõ ràng, băng phách sắc mặt đồng dạng âm trầm đến cực điểm nhưng mà cùng những người khác bất đồng nàng không có lập tức xông lên cùng điện tương. Tranh đấu, mà là bờ môi trưng động hướng về Lâm Hiên thi triển nổi lên truyền âm. Chi thuật, lúc này Lâm Hiên đang dốc sức liều mạng điều khiển ngũ long tỷ, món Bảo vật này lại để cho hắn trở thành đối kháng điện tương tuyệt đối. Chủ lực đột sát băng phách truyền âm chút nào không có dấu hiệu tiến. Vào đến rồi trong tai Tu La Thất Bảo, ngươi cuối cùng thu tập được. Rồi bao nhiêu? Tu La Thất Bảo. Lâm Hiên ngẩn ngơ, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, một bên tiếp. Tục thao túng ngũ long tỷ, một bên truyền âm trở về tiên tử lời này. Ý gì? Hừ, đều đến lúc này ta có thể không có thời gian đùa với ngươi cái gì. Tâm cơ, ngươi nói vụt đều muốn đánh bại điện tương muốn đồng tâm hiệp. Lực, nếu không một khi bị thua tất cả mọi người không có hảo quả tử. Băng phách thanh âm lạnh như băng vô cùng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.